các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. thế nhưng đáng tiếp, quý triết nam luôn luôn ít người thiếu ngữ, mà kệ nick bao hoa chiếc chòe nói với mình, anh cũng chỉ là lễ phép cật đầu thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng đơn giản. đồng lúc quý triết nam đang ở trong thang máy riêng chuẩn bị đi lên, trong nghe mắt cách đó công xa vang lên một tiếng hô to. chờ một chút đã. hai nhân vật lớn quay đầu lại cùng một lúc, nhìn thấy một nữ nhân viên tóc ngắn, trong tay cầm một chiếc bắp xa dành cho đàn ông. Đang chậm chậm chạy đến Khi đã thấy rõ gương mặt của đối phương Quý triết nam không khỏi nhanh chóng Mãi nhăn mặt lại Lường tiếu mặt Vất vả lắm mới chạy đến ở trước thang máy Chỉ thiếu một chút nữa Là chiếc cờ sắt đã đóng lại Cô thong xong đi vào Trên gương mặt xinh đẹp kẽ nhất nổi nụ cười Tay phải giơ lên chiếc bắp xa nam lên cao Quờ quờ ở trước mặt nít Cô mở miệng Nói những câu tiếng anh lơ lát nghe rất êm tai, Tên xanh à Anh có cảm thấy thứ này rất là quen mắt hay không hả? Ních nào nào nhìn chiếc bắp xa, lần tức sờ túi của chính mình mới bừng tỉnh hiểu ra. Đó là ví tình của tôi. Cô cười cười, đem bắt ra vất chán nói. Đán lấy. Ních vội vàng đán lấy, lại bị rung động bởi thứ tiếng Anh lưu lát mỹ thuật của đối phương. Tuy rằng cũng rất vui sướng khi nghe được thứ tiếng Anh Oxford thành thục của quý triết nam Nhưng khi anh nghe được thứ tiếng Anh Mỹ, tức này lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết với lương tiếu mặt. Lúc này đây, Lương Tiếu Mặt mới qua sang Quý Triết Nam hành lễ. Đồng tài thao Quý Triết Nam khuôn mặt vô cảm lướt nhìn cô một cái, rất muốn trực tiếp đá cô ra khỏi thang máy. Thật đáng tiếc ra thang máy đã bắt đầu chậm rãi tiến lên rồi. Ninh có một chút bất ngờ cất tiếng trêu ghẹo. Quý Thông Tài, không nghĩ tới trong công ty anh lại có nữ nhân viên nói được tiếng anh lưu lót như vậy. Mặt khác, anh lắc lắc chiếc bắp ra trong tay trước mặt Lương Tiếu Mặt. Cảm ơn cô đã không nhặt quả dây. Đánh bắt tiền chỉ là sự việc nhỏ, nhưng bên trong ví có một thứ rất là quan trọng. Đó là kỷ niệm mà một người bằng hữu Trung Quốc đã tặng cho tôi. Nói xong, anh ta lấy ra một chuỗi đồng tiền từ trong chiếc bóp. Đồng tiền lục mai được một sợi dây đỏ đàn vào, bên dưới còn kết thành một biểu tượng rất Trung Quốc. Lượng tiếu mặt cười đánh giá trong chốc lát. Đây là tiền cổ thời lục đế. Nghe nói nếu như mang theo ở bên người, chẳng những có thể từ tà trị mà lại còn có thể đem lại tài vận vô hạn. Cái này cô cũng biết sao? Biểu tình của Nick kinh sợ lưng tớ mặt buồn cười gật gật đầu. Ừ, ba mẹ của tôi đều là các nhà khảo cổ. Hàng năm đều phải đi đến những địa phương khác nhau để tiến hành công trình kho cổ vĩ đại của bọn họ. Tôi từ nhỏ đã mưa dần tắm đất, làm sao có thể không biết ý nghĩa của tiền cô lục đế chứ? Nhìn thấy về mặt hương phấn bừng bừng của Nick, cô hoàn toàn xem nhẹ biểu tình của quý chết nam đang càng ngày càng khó coi. Bắt đầu bàn luận từ phía cùng với Nick ở trong thang máy. Tôi nói với anh nha, loại tiền cổ này ở nhà tôi có tới vài hộp, đều là do ba mẹ của tôi lấy được khi cai quật mộ. Tôi cảm ngán nói lại tiền cổ này, linh tính rất là mạnh, nếu như đeo quá lâu, thật ra sẽ không đem lại may mắn đâu. Là như thế nào như thế nào chứ, cô mau mau giảng cho tôi nghe đi. Ninh Cùng Lăng thiếu mặt đã không cần nhận thức được gì, cứ nhìn cứ như vậy liếu lo trước mặt Quý đại tổng tài, không kiêng nể gì cùng nhau đứng tán ngẫu. Đến khi thang máy đã lên tầng cao nhất, thuộc khu vực của tổng tài lương tiếu mặt đã trở thành tri kỷ của Nick. Anh ta kích động nắm lấy tay cô, không khỏi mang ngừng đông mà hỏi. Mà lương tiếu mặt cũng không hề có ý muốn rảy đi, thậm chí trực tiếp xem nhẹ quý chết nam đang dùng ánh mắt nguy hiểm như muốn đuổi cô. Cứ như vậy đi theo hai người đàn ông anh Tuấn, bước vào văn phòng của tổng tài. Người thư ký đang chờ ở cửa văn phòng, kiếp sợ mà nhìn màn kịch kỳ dị như vậy. Đưa ba người tiến vào văn phòng, chiếc cửa đóng lại trong nháy mắt. Cô chỉ biết chạy về trở lại chỗ ngồi. Vùng trầm MSNS bắt đầu loan truyền tin tức. Rất nhanh, lương tiếu mặt đã được tầm tài thần thức, trực tiếp vượt cấp đi vào văn phòng tầm tài. Chuyện này đã được truyền bá trong các công ty, tới đốc tụ, lùi điện. Mà lương tiếu mặt hoàn toàn không biết bên ngoài đang phát sinh ra chuyện gì. Rất tự nhiên, huynh đệ gọi với ních đàm phán về văn hóa cũ của Trung Quốc xưa. Đại khái hai người đều là trời sinh cái tính nói nhiều. Một câu đông, một câu Tự nhiên văn hóa cổ của Trung Quốc nhảy sang thời hiện đại, tiếp theo lại bàn về cổ phiếu kinh tế. Đây là lần đầu tiên quý Việt Nam nghe Lương Tiếu Mặt giải thích và đối luận về cổ phiếu thị trường. Lúc trước với người trợ lý ngẫu nhiên khen tặng Lương Tiếu Mặt là một tiên tài cổ phiếu, đối với việc mua cổ phiếu gần như bách phát bách trúng. Anh nhớ rõ sau khi nghe xong thì lúc đó đã lạnh lùng cười, căn bản chính là kinh tưởng cô. Cho đến khi hôm nay, anh chính tay nghe được Lương Tiếu Mặt cùng Nick đàm đạo về cổ phiếu. Anh đột nhiên kinh hãi phát hiện ra, có lẽ cái nhìn của mình đối với cô trước kia là sai lầm đi, bởi vì mỗi lời mỗi câu của Lương Tiếu Mặt lọt vào tai anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net